Thoáng trong thoáng chốc, Thủy thấy mình chết lặng. Cô nhìn Quân hồi lâu, không nói được nên lời. Lúc sau, cô cầm tách trà quế lên, nhấp một ngụm. Mặt thất thần nhìn ngón tay cầm quay tách của mình đang nhẹ run lên. Ngơ ngẩn rất lâu, Thủy vẫn không biết nói gì. Cô ngẩng lên, nhìn lại Quân, thấy đôi mắt anh ta hơi nheo lại kiềm nhẫn. "Cô muốn nói với anh không?" giọng nói của quần dịu dàng đôi mắt như chờ đợi nhưng khi đầu óc vừa lướt qua những hình ảnh quá khứ Th thủy vô thức nhẹ lắc đầu và nhận ra trong mắtần một sự thất vọng thẫm lại khiến đôi mắt bình thường vô tư và cười cợt chợt rắn đangh trong thoáng chốc không thể nói thật sao dường như quần nỗ lực nhẫn nại một lần cuối nhưng Th vẫn lắc đầu chuyện về diện không chỉ liên quan đến một mình cô Mà đó là cả chuỗi những biến cố cô không bao giờ muốn nhắc lại. Thụy lặng lẽ ngước lên, muốn nói với anh ta, có thể là một lúc nào đó, chứ không phải bây giờ. Nhưng cô chưa kịp mở lời, Quân đã đứng dậy, bước đến ngồi ghế sát cạnh cô. Ngón tay mạnh mẽ gỡ tách trà trong tay cô, bỏ xuống bàn. Nụ cười anh lạnh lẽo. Được, vậy thì trả lời anh. Bữa đấy, sao em lại lao ra khỏi xe của anh ta? tay quần áp hẳn vào một bên quay hàm, xoay cô về phía mình, không cho cô được phép né tránh. Anh cảm giác gò má Thụy lạnh lẽo, những ngọn lông mày run rẩy khi hơi thở anh phả đến. Nhưng Thụy vẫn nhìn lẳng đi, đôi mi dài cụp xuống khiến sự thất vọng của Quân càng mạnh hơn. Anh nhớ mãi cảnh cô lao bộ ra khỏi chiếc xe siêu sang ấy. Khi anh dừng lại, cô vẫn hoảng hồn ngồi im bên vệ đường. Tay túm chặt cổ áo Nơi đó những chiếc cúc bung ra Để lại vài vết đỏ lờ mờ Đó từng là khoảnh khắc khiến anh muốn tránh xa cô nhất Gì chứ Anh vốn không muốn liên hệ với những cô nàng Làm bình hoa trang trí Cho những tay chơi thời thượng Hết thời thì bị đạp đi không thường tiếc Nhưng anh vẫn không đành Có thứ ngỡ ngẩn nào đó Ở trong sâu con người anh cố chấp muốn anh thử tin cô thêm một chút Vì thế, anh vẫn vọng lại, chở cô lên xe, để rồi bỏ lại cô không lâu sau đó vì vài cầu cãi vã. Quân nhìn Thụy đam đam, nhận ra cô đang mơ hồ run lên. Việc nắm bắt tâm lý phụ nữ với quân đôi lúc không dễ dàng gì, nhất là với người con gái trước mặt. Tưởng như cô gần với anh đến vậy, đơn giản đến vậy, nhưng cô luôn làm anh phải tự hỏi mình, những việc anh làm vì cô có thực sự đáng hay không? Ở trong chiếc xe đó có chuyện gì? Quân vẫn muốn truy hỏi đến cùng, anh răng khi thấy Thụy quay đi. Trọng bột thức túm chặt cổ áo lại, anh không hề biết hôm đó trong chiếc xe ấy, Thụy cũng cố sức túm cổ áo để chiếc áo không bị lột ra khỏi người. Thời điểm ấy, xe vẫn chạy, tay tài xế bật nhạc om sòm, lờ đi như không hay biết những gì xảy ra, cách chưa đầy 1 mét phía sau xe. Mà cũng có thể là vì anh ta quá quen với cảnh này rồi. Sự rằng co hỗn loạn chẳng ảnh hưởng gì cả. Thậm chí cả lúc cô ư ớ muốn kêu cứu với anh ta. Đến lúc như sắp tuyệt vọng, Thụy lấy hết sức mình kéo tóc anh ta, vùng tay tát mạnh anh ta một cái. Và cả sự êm lặng, đe dọa trong tiếng nhạc ồn ảo sau đó. Cuối cùng, khi cô sợ đến mức đờ mọi phản ứng, anh ta từ từ kéo cô vào. Khoác vai cô, giọng gần từng chữ Nhớ đấy, chị em cô vẫn còn nợ tôi Có ngày tôi sẽ đòi cả gốc lẫn lãi Trong tích tắc, cái phất tay ra hiệu Gã tài xế phanh kít lại Còn cô bị đạp ra ngoài, quay cuồng, lào đào Thụy dùng mình lần nữa Anh ta sẽ thế nào khi cô nhờ và anh ta Vì muốn tìm một người đàn ông khác Những suy diễn càng lúc càng tồi tệ Khiến Thụy lạnh ngắt Người ngồi bên cạnh như cảm nhận được sự sợ hãi của cô. Anh xếp chặt cầm cô hơn, xoay hẳn cô về phía mình. Cái nhìn vừa dĩu cợt, vừa có chút cay đắng. Sao thế? Sợ à? Tay diện ấy là đại gia phố núi. Chân dài như cô, kể ra cạnh tranh cũng mệt đấy nhỉ? Hôm ấy giữa đường đất gánh à? Rồi như không kiểm được, ánh mắt quân lia từ trên xuống dưới. Kể ra... Khẩu vị của anh ta cũng không tồi Thụy ngừng phát lên Vừa vặn gặp ánh mắt quân dừng lại Hai người đam đam nhìn nhau đến mức Thụy cảm thấy cái nhìn của quân Làm cho mình quốt giá Anh đã từng nghĩ cô là một kẻ ăn cắp Có lẽ Nghĩ về một điều tồi tệ hơn Cũng chẳng khó khăn gì Cuối cùng cô nắm chặt tay Không để mình rơi vào cảm xúc khó khống chế Cô gượng cười hở hững Anh nghĩ thế nào thì nó là như thế Tôi không cần đợi nữa Cũng không cần nhớ vào ai Công an sẽ làm việc của họ Thụy đứng lên bước đi Bước chân như không còn hơi sức Lúc sau cô nghe thấy Sau lưng tiếng quân cười khan Ngay cả một mạng người Cũng chỉ có giá trị đến thế thôi à Nỗ lực của cô chỉ có thế thôi à Mắc Anh ta từng là người chung phòng chung giường với cô đấy người Môi cắn đến mức cô cảm giác nó sắp nát nhở ra mất Hóa ra sự lăng mạ bằng ngôn ngữ Đôi khi làm người ta thấy đau đến vậy Thụy cũng muốn quay lại Cười một nụ cười thách thức với quân Rồi bỏ đi đường hoàng Nhưng cô biết sức của mình Cô sợ mình sẽ khóc mất Thụy lặng lẽ bước đi Chữ bà lô của cô không còn sức để khoác lên vai Kéo lê trên đất Quân nhìn bóng lưng mảnh mai bước ra phía cửa Bước rất chậm, tự hồ như mọi kiêu hãnh Và sinh khí không còn Nhưng có một sự bất cần kỳ lạ Anh đứng im Phật phòng thở, thấy tim đau Trong từng nhịp đập Vì sao một người con gái anh quan tâm Các mối quan hệ lại quá mức dối dám thế này Mọi thứ vốn đã hỏng bét Hay là tự anh đã làm cho nó trở nên hỏng bét Quân cố trấn tĩnh Anh cầm cốc trà quế Uống một ngụm lớn Mùi nồng nồng cay cay sọc lên mũi, làn đi khắp vòng họng, đột nhiên thoáng vị tề tái. Trong khoảnh khắc, anh ném mạnh, tách trà vỡ tan, văng đi từng mảnh. Những mảnh vỡ trắng mịn, lấp loáng màu trà vương vãi khắp nơi, bán cả lên gấu quần anh. Quần vẫn chưa hạ, anh cầm tách trà còn lại, giờ lên ngắm nghía. Khi anh rót trà vào cái tách này, anh đã có ý nghĩ lãn mạn viển vông. Mùa nụ hôn thơm mùi trà quế Thì thế nào Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xiz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Nhưng chẳng có nụ hôn nào cả Ở cái biệt thự đẹp như mơ này Mọi thứ hỗn độn khi anh hỏi cô Có muốn nói gì với mình không Nhưng cô lắc đầu Cô lập tức lắc đầu Sự tin tưởng với anh chẳng lẽ khó khăn đến vậy Quân trở thấy nực cười Giữa anh và cô ta có sự tin tưởng sao Anh Trần Trần nhìn vào tách trà Mới đây thôi, tay cô còn run run cầm lấy quay tách Đôi môi còn ngậm khẽ vành ly uống từng ngụm nhỏ Nhưng giờ, cô đã đi rồi Quân đứng lặng hồi lâu, đập nốt tách trà còn lại Để tiếng vỡ nói hết lên âm thanh trong lòng mình Anh xoay người, đi thẳng vào trong khu biệt thự Đúng lúc này, điện thoại quân gieo lên Là chấn thông báo những việc cần phải giải quyết trong ngày Quân cố gắng dẹp sự bức bối trong lòng, tập trung vào công việc. Anh mở máy tính, buộc suy nghĩ của mình không quẩn quanh về một người đã rời đi, rời khỏi cuộc sống của anh, không hề đắn đo, ngần ngại. Quân háng giọng hỏi Trấn về những giao dịch gần đây, sự căng thẳng cố nén của anh khiến Trấn trột dạ. Không hiểu sao tự dưng bị ông sếp quay cho chóng mặt về những vấn đề chẳng đầu vào đâu. Sau khi khẳng định quân hôm nay đúng là một thùng thuốc nổ, khả năng mình có thể bị vạn lây bất cứ lúc nào, anh chàng vội vàng đổ tống mớ thông tin vào email, bảo quân đi mà châm cứu, rồi chấm dứt màn báo cáo ngắn ngủi. Sau khi khúc máy, chân mới sực nhớ ra anh còn quên hai việc đại sự. vội nhắn thêm một cái tin dài ngoằng, báo cáo việc cô nàng vịu anh lại đào sới tìm anh khắp công ty. Cuối cùng, và phải bố anh đúng hôm đi vi hành, gây ra một vụ hỗn loạn nhỏ nhỏ. Việc còn lại là Diện đã lên xe rời Hà Nội và vẫn không có tí nhún nhường nào trong những điều khoản mà hai bên đang cửa kéo. Thông tin về Diện khiến sự tập trung cắn gượng của quân hoàn toàn tan rã Anh chậm chạp đi ra cửa sổ, nhớ lại những chuyện gần đây xảy ra. Sau chuyến đi Fancy Bank và cuộc gặp gỡ Ái Thụy, cuộc sống của anh bị xáo trộn. Mọi thứ đều hướng về cô nàng có đôi mắt nâu óng ánh đó. Khi anh bám theo cô lên tàu Một phần sâu thẳm mách bảo cho anh biết Anh đã nhất quyết theo đuổi cô rồi Bất kể mối quan hệ giữa cô và Mark như thế nào Giữa cô và diện ra sao Hay mối liên hệ giữa cô với anh chàng chủ quán bar ở Hà Nội thế nào đi nữa Nhưng với sự bất kể đầy nỗ lực đó Anh vẫn muốn cô tin tưởng mình Muốn cô kể cho mình mọi chuyện Muốn cô vì mình mà chấm dứt những mối quan hệ bên ngoài khác Anh biết mọi thứ cần có quá trình, nhất là niềm tin. Nhưng sao mà anh kiên nhẫn nổi khi cô cứ lở lở lưỡng lững Còn những thông tin và dấu hiệu anh nhận được đều là những mối quan hệ mập mờ. Cả câu nói đùa có phần dễu cợt của tay quản lý khách sạn mà anh gọi hồi sáng đến giờ cũng vẫn làm cho anh sồi máu. Thuê phòng á? Tất nhiên, tay tây về em chân dài ấy thuê một phòng. <cười> sao anh hỏi thế? Định làm nước hai của em chân giá ấy à? Nước 2 Anh thậm chí còn chẳng biết mình là nước 2, nước 3 Hay là nước thứ nở bao nhiêu của cô nữa Bị một thằng ngỡ ngẩn cười vào mặt khiến anh phát điên Cũng là lý do để anh xửng cổ với cô Đòi năng nặc kéo cô đi thuê phòng Nhưng cô mới nghe giọng điệu của anh Đã quay ngoắt bỏ đi mà không nhìn lại Như bây giờ cô cũng một lần nữa xoay người đi Có một dạo lông rồi Quân từng nghe chấn cảm thán một câu, tình yêu ấy mà, ai là người quay lưng trước mới là người thắng cuộc. Nếu câu đúc kết của Trấn là có lý, thì trong một quan hệ này, đúng ra là anh thua bé nhè ra rồi. Lần nào cũng là anh vòng đi rồi vòng lại, lần nào cũng là anh muốn níu kéo những khoảnh khắc hai người bên nhau. Như hôm nay anh cảm thấy mình không muốn còn kiên nhẫn nữa, vậy thôi như cốc trà đã vỡ tan. Vỡ là vỡ, chẳng có gì cứu vãn cả Hoàng hôn bắt đầu ngả bóng xuống vùng miền núi Khiến khu biệt thự càng tịch mịch và có chút cô đơn Quân rất ít khi tới đây vì ngôi biệt thự này là của bố anh Ông ta mua với mong muốn sau này về đây dưỡng già Khu biệt thự được chăm sóc rất tốt Vẫn có người trông coi thường xuyên Để thỉnh thoảng ông ta sách vài em bổ trẻ tới đây vui vẻ những ngày cuối tuần Từ lần chuẩn bị đi leo fence, ông đã đặt vào tay anh chùm chìa khóa khu biệt thự này. Vốn, anh không muốn liên quan đến ông ta quá nhiều, cũng không có ý định tới đây. Nhưng khi nhìn thấy Thụy bước ra khỏi trụ sở công an huyện, anh lại đột nhiên muốn đưa cô đến nơi này. Mối quan hệ hai người đang căng thẳng, có thể nơi đẹp đẽ lãng mạn sẽ làm dịu đi. Làm sao anh biết cuối cùng, nó lại là dấu chấm cho mối quan hệ ẩm ương của họ. Quân liếc nhìn cổ tay Chiếc đồng hồ to cộ cho anh biết Thời gian chậm chạp mấy Cũng đã trôi qua kha khá lâu rồi Giờ này nếu may mắn Có lẽ cô đã xuống đến Lào Cai Quân đi vào khu phòng nghỉ Tắm táp cạo dâu Đằng nào cũng vậy Anh vẫn phải ở nơi này qua đêm Sáng mai gặp Diện Giải quyết công việc Và nếu được nhờ anh ta vụ mát Ở đất này Diện và cha anh ta Có thế lực rất mạnh Hầu như mọi vụ thương lượng đất đai ở khu vực này đều qua tay tập đoàn Tiến Lâm mà bố anh ta là người đứng đầu. Ngoài bất động sản, quân biết cha con họ còn có những mảng kinh doanh bộn tiền khác, đặc biệt là khai thác khoáng sản. Với lực lượng tràn khắp khu vực, khu vực nào có người của diện? Việc tìm mắc có sự hỗ trợ của anh ta chắc chắn sẽ nhanh có kết quả. Quân thở dài, nghĩ liệu có đáng không? Một mối quan hệ trời ơi đất hỡi thế này lại khiến anh ta yếu thế trở thành người đi nhờ vả. Quân lắc đầu. Sáng mai khi gặp diện tùy tình hình anh sẽ quyết định. Lấy khăn bông vỏ vỏ đầu quân tháng thấy có người đi vào. Anh ngừng lên là bà Lành, người phụ nữ hiển hậu giống hệt như tên được bố anh thuê trong còi khu này. Trước khi đến đây anh đã gọi cho bà nói sẽ cùng bạn đến. Bà mỉm cười nhìn anh. Hỏi ân cần Cậu muốn ăn tối chưa Tôi sẽ dọn bàn Câu hỏi khiến Quân bỗng nhiên Thấy chán trường lẫn bất lực Anh ập ờ Ờ không Chỉ mình cháu thôi ạ Cô cứ làm đơn giản thôi là được ạ Bà lành chợt ngẩn ra Cuối cùng bà ta tẩn ngẩn trỏ trỏ ra bên ngoài Ờ uh, thế còn cái cô gái ngoài kia Quân chất lặng một giây nhưng không hiểu gì, anh cứ nhìn bà một hồi, lúc sau anh tỉnh, lao vội ra ngoài hiên, xả chân của anh hấp tấp đến nỗi, anh vấp cả vào mép tường. Nhưng bất kể cái chân đau, Quân vẫn hối hả lao ra. Vừa đến sảnh, Quân đã sững người. Phía trước anh, vẫn trong khu vườn nhỏ, vẫn trên chiếc ghế trắng, có cô gái ngồi im lặng, ba lô để trên đùi, cả người lặng ngắt trong em dáng chiều rực rỡ tìm tìm anh sáng, trong phòng khách giữ chung phút lại đời năm tháng anh hoài nhớ vì là là